chương 3 Thanh trà Huskett ngạc nhiên và quên rồi sao, thưa bà Thomas, bà quên chiếc đồng hồ bằng sứ tuyệt đẹp treo trên bàn giấy, rồi chiếc đồng hồ các góc bọc xa còn nguyên cả tên hãng chế tạo Rose Mary đặt trên mặt tủ. Rồi mấy chiếc đồng hồ treo tưởng khác nữa Bà bơ mắt Cũng ngạc nhiên không kém Một là ông loa mắt nhìn lầm Hoặc là tôi mất trí Bởi tôi làm gì có chiếc đồng hồ nào bằng xứ Rồi lại chiếc Rosemary nữa Và còn những chiếc nào khác nữa Nếu ông không tin Xin ông hỏi bà giúp việc của tôi Bà cơ tin Viên thanh tra không còn hiểu ra làm sao nữa Chiếc mũi nhăn lại của bà già chứng tỏ bà không nói sai. Suy nghĩ một chút, ông Haskett đứng lên. Mời bà sang phòng khách với tôi, được không, thưa bà Pumas? Tất nhiên là được, và tôi cũng muốn nhìn thấy chiếc đồng hồ ấy. Bà nhìn thấy được sao? Thanh tra vặn lại. Nói kiểm nghiệm chúng thì chính xác hơn, bởi đối với tôi... Nhìn nghĩa là kiểm nghiệm bằng các giác quan khác Bằng tay sờ, bằng lắng nghe tiếng tích tắc của chúng Thưa ông thanh tra Thanh tra hát skate đi trước Sang phòng khách Bà bơ mát theo sau Nhân viên lấy số vân tay Quay đầu lại Thưa thanh tra, tôi làm xong rồi Ông có thể đụng vào mọi thứ được rồi Thanh tra hát skate gật đầu Lấy chiếc đồng hồ Rosa Mary trên bàn Đặt lên tay bà phơ mát Để bà sở thử Bà nắn các phía Rất cẩn thận Chiếc đồng hồ này và cả 3 chiếc khác Treo tượng nữa Nhưng chiếc đồng hồ này không phải của tôi Chỉ một chiếc trong gian phòng này là của tôi Đó là chiếc đồng hồ đại Của bà ngoại tôi để lại mà thôi Đó là chiếc treo trên tường Ở góc phòng Đúng thế sao? Và chưa có con chim họa mi treo ở gần cửa Thanh tra Haskett không có biết nói sao Biết bà cụ không nhìn thấy mình Ông chăm chú quan sát khuôn mặt phúc hậu Hiền lành của bà giáo già Chán ông nhăn lại Chịu tôi không sao hiểu nổi Bà già dưa tay bất lực rồi ngồi xuống ghế Nhìn thấy nhân viên lấy số phân tay còn đứng gần cửa Thanh tra Haskett hỏi Cậu không quên lấy dấu vân tay trên những chiếc đồng hồ đó chứ? Vỏ đồng hồ bằng xứ và bằng sơn mải đỏ kia thì không thể lấy dấu vân tay được. Nhưng lạ một điều là trên lớp xa thuộc ở chiếc đồng hồ Rosa Mary kia tôi cũng không thấy. Mà dấu vân tay để lại trên xa thuộc bao giờ cũng phải có chứ. Rồi cả trên lớp mạng bạc kia cũng vậy, không thấy. Nói cho đúng ra tất cả những chiếc đồng hồ kia chữ chiếc treo ở góc phòng. Đều chưa lên dây cót và không chạy Tất cả đều được vằn kim để chỉ đúng một giờ Đó là 4 giờ 13 phút Còn những chỗ khác trong phòng Thì cậu lấy được vân tay chứ Có tất cả khoảng 4 kiểu vân tay Theo tôi thì đều là vân tay phụ nữ Tôi đã lấy ra những thứ trong túi nạn nhân Để lên bàn kia kìa Anh ta nói và trọt vào chiếc bàn nhỏ Kê cạnh tường Thanh tra Haskett vội ba đi về phía đó Trước mặt ông là một chiếc ví Trong đó có 7 bảng Anh Và 10 xu Một chiếc khăn mùi xoa lụa Không theo các chữ đầu tiên họ Một hộp thuốc dạ dày Và một tấm danh thiếp Viên thanh tra cúi xuống đọc R.H. Corey Công ty bảo hiểm Trách nhiệm hữu hoạn Metropolis London W Hi. Quay lại chỗ đi văng Nơi bà Permatt ngồi xuống Viên thanh tra hỏi Bà có chuẩn bị tiếp một đại diện Của hãng bảo hiểm nào không Hãng bảo hiểm sao Không hoàn toàn không Công ty bảo hiểm Metropolis Viên thanh tra hỏi thêm Bà Haskett lắc đầu Không tôi chưa bao giờ nghe thấy cái hãng ấy Nhưng bà có định mua bảo hiểm chứ Không tôi có mua bảo hiểm trộn cắp Và hỏa hoạn Nhưng đã mua rồi Và của công ty bảo hiểm xôi cơ Hơn nữa tôi sống một mình Không họ hàng, không bạn bè Tôi không thấy cần bảo hiểm nhân thọ để làm gì Đúng thế Thưa bà Hasked Bà có biết một người tên là Kuri không Kuri à Bà già lặp lại Suy nghĩ một chút rồi lắp đầu Tôi chưa nghe thấy cái tên ấy bao giờ Đó là tên nạn nhân à Có lẽ thế Viên thanh tra nói Bà Haskett ngập ngừng một chút rồi nói Ông có muốn tôi sở thử ông ta không? Viên thanh tra hiểu ngay Tôi rất muốn nhưng chưa dám để ra với bà E như thế là yêu cầu bà quá nhiều Bởi tôi biết nếu bà sở thử ông ta Chắc chắn bà sẽ phát hiện ra được điều gì đó Đúng thế, tất nhiên tôi rất ngại Nhưng nếu ông cần tôi xin đành lòng giúp ông vậy Cảm ơn bà, thưa bà Ờ mát, bà cho tôi dắt bà đến đấy Thanh cha dắt bà giáo mù đến gần sát chết Đỡ cho bà quỷ xuống Lấy tay sở lên mặt nạn nhân Nẹt mặt hết sức điệp tính Bà già không biểu lộ một cảm xúc nào Nhưng ngón tay của bà lần trên tóc Tai dừng lại một chút Chỗ sau bên tay trái Rồi vọc ra mũ xuống miệng Cảm nạn nhân Bây giờ thì tôi thấy rõ hình dạng của ông ta rồi Người này tôi không quen Bây giờ thì tôi dám quả quyết Khẳng định với ông thanh tra Là tôi không quen ông ta Nhân viên lấy phần tay đã ra ngoài Bây giờ thỏ đầu vào khung cửa Xe chở xác đến Anh ta chở xác chết Mang đi được rồi chứ ạ Được viên thanh tra đáp Bà Permas mời bà ngồi lên ghế cho Viên thanh tra đỡ bà xà ngồi vào chiếc ghế ở góc phòng Hai nhân viên vào phiêng xác nạn nhân ra ngoài Thanh tra hát kết theo xa đến cổng sắt Rồi quay vào, ngồi xuống bên cạnh bà Pumat Thưa bà Pumat, đúng là kỳ quái Tôi xin phép được tóm tắt lại các tình tiết trụ chốt Chỗ nào không đúng, xin bà vui lòng sửa lại cho Bà không đợi ai đến gặp bà trong ngày hôm nay Bà không hề hỏi ai về chuyện bảo hiểm Và cũng không hề nhận được thư báo tin hãng bảo hiểm nào cử đại diện đến gặp, đúng vậy không, thưa bà? Hoàn toàn đúng Bà không hề cần đến một thư ký đánh máy và cũng không gọi điện đến trung tâm Cavendish Đúng thế Khi bà ra khỏi nhà, lúc một ấy, trong phòng khách chỉ có hai chiếc đồng hồ Chiếc có con họa mi và chiếc đồng hồ đại của bà ngoại ngày, ngày xưa để lại cho bà Định trả lời, nhưng bà kìm lại Quả thật tôi không thể khẳng định được điều này Bởi tôi có nhìn thấy gì đâu Nếu như mấy chiếc đồng hồ kia đã được treo ở đây từ trước Lúc tôi đi mua hàng thì sao Tôi chỉ có thể khẳng định rằng Sáng nay lúc tôi dùng chổi lau quét bụi phòng này Tôi không nhận thấy có gì đặc biệt cả Việc phủi bụi gian phòng khách Tôi đều làm lấy Vì có rất nhiều đồ mỹ nghệ nhỏ Để bà giúp việc làm Tôi không yên tâm. Sáng nay bà có đi đâu ra khỏi nhà không? Có, tôi có sở lên lớp ở viện Aronburg từ 10 giờ 30 đến 12 giờ. Tôi về đến nhà lúc 1 giờ kém 15, dùng một quả trứng luộc và uống một tách trà. Sau đó, như tôi đã kể với ông, một giờ rưỡi tôi ra phố mua bán vài thứ lặt vặt. Thật ra, tôi ngồi ăn bữa trưa xế bếp Chứ không lên đây lúc nào Nếu bà khẳng định Trước lúc bà ra khỏi nhà vào 10 giờ sáng nay Trong nhà chưa có những chiếc đồng hồ lạ kia Thì như thế có nghĩa là Có người đem chúng đến Treo ở đây sau 10 giờ sáng Xin ông thử hỏi bà giúp việc của tôi Bà cơ tin xem Bà ấy đến dọn dẹp nhà tôi Lúc 10h rưỡi Nhà bà ấy ở phố 17 Phố Dipper Cảm ơn bà Thưa bà Pursmart Bây giờ, sau khi ta đã kiểm tra lại các sự kiện, bà thấy có thể gợi gì với tôi được không? Vậy là sáng nay, có người đã đem đến đây bốn chiếc đồng hồ lá kia. Tất cả chúng đều không chạy và kim đều chỉ 4 giờ 13 phút. Cái giờ ấy có làm bà nghĩ đến thứ gì không? Không, bà Pumat đáp. Bây giờ, ta sang đến nạn nhân. Tuy tôi chưa hỏi bà suốt việc, nhưng tôi nghĩ... Vô lý là bà ấy cho ông ta vào nhà rồi đi Bỏ mặc ông ta trong nhà này Tôi sẽ thẩm vấn bà ấy Sau về chuyện này Người đàn ông kia đến đây Chỉ có thể có một trong hai mục đích Một là công việc Hai là xương tư Ông ta bị xiết trong thời gian Từ 1 giờ rưỡi đến 3 giờ kém 15 Có nghĩa là ai đó đã hẹn ông ta đến đây Bà bảo bà không biết gì về chuyện đó Liệu ta có làm công việc Một nhân viên công ty bảo hiểm không? Và bà cũng lại không biết Cửa không khóa Ông ta có thể vào dễ sàng Và ngồi đây đợi bà về Nhưng để làm gì? Tất cả những chuyện ấy hết sức quái đản Bà Pumas có vẻ bắt đầu khó chịu Vậy theo ông thì cái ông Curie ấy Đã đem những chiếc đồ hồ kia đến đây Nhưng sao không thấy xây bọc? Thanh tra Haskett nhận xét Ông ta không thể bỏ chúng vào túi áo được. Còn kim chỉ 4 giờ 13 thì nghĩa là sao và không có một sự phỏng đoán nào về chuyện đó sao? Vừa lúc đó, một sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi hé mở cửa, thanh tra Haskett ra gặp anh ta rồi bước ra chỗ hàng rào sắt trao đổi một chút với các nhân viên cảnh sát. Bây giờ các cậu đưa cô gái này về nhà cô ấy, viên thanh tra nói. Số nhà 14, phố Pamesterton. Sau đó, ông quay vào phòng ăn qua cái cửa mở. Ông ta quan sát bà Vermont đang lôi hoay với chiếc lạt giấy chợ. Đứng ngoài cửa, ông hỏi: "Tôi cần đến chiếc đồng hồ kia, tôi sẽ viết giấy biên nhận đưa cho bà." "Không cần, ông cứ đem chúng đi." Đấy không phải đồng hồ của tôi. Viết thanh tra quay sang Sela. Cô có thể về được rồi. Cô Sela. Sela và cô Linh đứng dậy. Cô Linh, tôi nhờ anh chở cô về nhà hộ. Viết thanh tra nói. Rồi ngồi xuống bật giấy. Viết giấy viên nhận. Hai người đã ra đến cầu sắt. Đột nhiên Sela đứng lại. Tôi quên đưa găng tay. Để tôi vào lấy cho cô. Cô Linh nói. Không, để tôi vào Vì tôi biết chỗ tôi đã để nó Với lại Bây giờ tôi không sợ nữa Người ta đã đem ông ta đi rồi Xe là chạy đi Lát sau quay lại Anh tha lỗi, lúc này tôi xử sự, sự Cứ như một con điên Gặp hoàn cảnh như cô, ai chẳng thế Lúc xe ô tô đất máy Thanh tra Haskett chạy ra Nói với một nhân viên cảnh sát Cậu vào đóng gói mấy chiếc đồng hồ cho tôi Chỉ chiếc to tướng ở góc phòng Và chiếc có con chim họa mi Đóng gói thật cẩn thận vào Gia lệnh xong Viên thanh tra quay sang cô Linh. Tôi cần đi một vòng Anh muốn đi cùng không Sẵn sàng Cô Linh đáp